Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lòng đột nhiên trầm giọng hỏi đánh vỡ đi sự trầm tĩnh cô chuyển mắt nhìn quaóc hào Hán ta vẫn im lặng coi thường sự sống chết trả lời tôi đi là tại sao hoặc diền lại mở miệng xa lệnh hoặc hào vẫn trầm mặc như cũ trả lời tôi vì sao suốt cuộc không khống chế được tôi đã tội gì với anh trả đối xử không tốt với anh sao hoặc giả đã làm gì sai sao vì sao anh phải làm như thế Vì sao có muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Vì sao hả? Hoác hào lại hoàn toàn im lặng. Hoác Hảo, trả lời tôi đi. Hoác Huyền giận dữ, mà quắc lên. Duyên à? Không ngờ anh lại kích động như thế. Quan tử ngâm phút chốc kêu lên đầy lo lắng. Cô giống như giúp hắn sắp xếp lại cảm xúc. Hoác duyên bỗng nhiên càng ngồi cứng đều. Hắn dùng lực hết sâu mấy lần, rồi nhanh chóng tìm về sự tự chủ và tỉnh táo lại. Nhưng sự phẫn nộ vẫn còn đang bốc lên cao Chỉ có thể ngậm miệng để đề phòng lại nổi xuống một lần nữa Quan tử ngâm nhìn hắn đỡ lo lắng hơn Nếu Hoác Hào không chịu trả lời điều hắn nói Thì hãy để cho cô Hôm đó người đẩy tôi là An Tuyết Lệ có đúng không? Cô nhìn chăm chăm vào Hoác Hào thông thảm mở miệng Lời dạo đầu bất ngờ Làm Hoác Duyên nhịn không được mà nhớ mày Lại làm cho Hoác Hào vốn trầm mặt Không khỏi sắc một lực tức đại biến mở miệng Không phải là tôi Không phải là anh, là cô ta. Không phải là cô ấy, là cô ta. Quan tử ngâm. Hoác Hào đột nhiên đứng bật dậy, nhưng lại bị hai vị vệ sĩ ấn lại trên ghế sofa. Vì sao anh lại kích động như vậy chứ? Tôi chỉ nói hung thù là An Tuyết Lị cũng không phải là anh nha. Quan tử ngâm ngữ khí hồn nhiên, phép kích tướng dường như có sự hữu dụng. Tôi đã nói rồi, người đầy cô là tôi, không phải là cô ấy. Như vậy thật là kỳ quái nha. Làm gì có ai muốn nhận mình là hung thù chứ? Quản tử ngâm biểu tình quay đầu hỏi Hoác Duyên, rồi như hiểu ra, quay đầu kêu lên. À, tôi biết rồi, hẳn là anh tuyết lị cho anh cái gì đó, như là cái dao cùng với anh, hay là lên giường gì đó, anh nhận thay cô ta đi. Cô đừng có vũ nhục cô ấy. Hoác Hào rốt cuộc không ngăn chặn được sự phẫn hủ, người bật mạnh dậy như muốn lao đến đánh chết cô. Đương nhiên vệ sĩ lập tức ngăn lại, ép hắn ta ngồi lại ghế, rồi không buông tay nữa. tưởng ngâm nói đúng, anh quả nhiên là thích tuyết lị. Hoác Diên đột nhột mở miệng nói thân thể của Hoác Hào trong nhé mắt cứng ngất lạnh Nhưng tôi không nghĩ nổi Nếu anh đã không tiết giết người anh em lớn lên từ nhỏ này Chỉ vì muốn cô ta hết giận Thích như thế Tại sao lại giới thiệu cho tôi chứ Hoác Hào thong thả nhắm mắt lại Làm cho người ta có lại cảm giác không thể nào cự vãn Bởi vì cô ta thích cậu Hán trầm mặc một lát mới nói Trong thanh âm tràn ngập sự chua sót và tự diễu Dù thế thì anh cũng không nên làm như vậy Nếu cô trở thành em sâu của anh Thì không phải là càng thống cổ hơn sao quan tử ngâm nhịn không được mà hỏi hắn Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đồ rồi Cho nên vì muốn cô ấy hạnh phúc Mà anh sát hại anh em anh ư Vì sao? Một người không yêu mình mà phải làm như thế chứ Anh bị điên sao? Tuy rằng đã nghĩ Nhưng cô vẫn cảm thấy rất là khó tin Tôi không phải chưa cho cậu cơ hội Hoác Hào đột nhiên nhìn về phía Hoác Duyên nói Cơ hội gì chứ? Hắn chỉ cảm thấy thật là có hiểu Tôi đã nói rất nhiều. Bộ giang tuyết lị thật nhìn có một chút không bình thường. Cũng đã nói rất nhiều là cô ấy khóc. Còn hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu lại luôn nói là em biết. Không có việc gì. Sau đó cô ấy không vui vẻ nữa. Thậm chí còn bởi vì hấp dẫn sự chú ý của cậu. Mà tự phá hoại bản thân mình. Hoác Hào oán lận nhất nhờ hắn. Hoặc duyên nhớ mày hồi tưởng Cảm giác giống như đã từng có chuyện như vậy thật. Nhưng mà... Từ đầu tôi đã nói bản thân rất là bận nhiều việc. Cô ấy nói có thể thông cảm Tôi không hiểu nổi, vì sao lúc kết giao có thể thông cảm, đến hồn xong lại không thể chứ. Cậu vốn không yêu cô ấy. Tôi thừa nhận, nhưng ít nhất cũng có tình cảm nên mới cầu hôn. Tôi cũng chưa từng lừa gạt nói rằng tôi yêu cô ấy. Cô ấy nghĩ sẽ thay đổi được cậu, nhưng cậu lại làm cho cô ấy thất vọng thêm một lần nữa. Cho nên đó là lỗi của tôi sao? Không phải lỗi của cậu, nhưng mà cậu cũng nên phải chịu một chút trách nhiệm chứ. Hoác Hào nói, Hoác Duyên nhịn không được mà nhớ nhíu mày. Hoác Duyên mặc dù có sai, nhưng không đáng tội chết. Quang tự ngâm đột nhiên mở miệng. Cô quay đầu lạnh lùng nói với hoắc Hào. Anh làm như vậy quá là không xứng đáng với lương tâm của chính mình. Với Hoác Sa. Nếu Hoác Duyên thật sự chết, anh có vui không hả? Án tuyết lị có hạnh phúc hay không? Thành ẩm của cô càng lúc càng lớn, càng lúc càng giận. Anh chỉ muốn đặt người yêu thôi, đồ tiểu nhân đê tiện ạ. Bảo bối à? Hoác Duyên đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Ôm lấy cô rồi trấn ăn cảm xúc của cô. Không cần phải thức giận. Nhưng quan tử ngâm thật sự là thức giận nghĩ đến vết thương trên người của Hoắc Xuyên, nghĩ đến hắn theo chút nữa thì mất mạng thì cả người liền tràn ngập bạo lực, muốn tên kia đổ máu phải trả bằng máu. Anh cứ chờ nhìn An Tuyết Lệ trong tu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net